Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biến thẳng Mùa xương mới ngồi tâm sự với Sáu Giang Không lẽ mình lại thất bại nữa sao anh Giang Mấy động kế bên khách ra vào nườm nượp như thế kia Còn mình vắng như chùa bà đanh Hay là Tiền Sáu Giang nhìn bà nói Bà nói đi Cứ hãy nói úp mở Hay là tụi mình bị ông trời quả báo Ngày xưa tôi ích kỷ độc đoán Còn anh đi hại mấy đời cô gái thích làm đào hát Nên bây giờ phải nhận hậu quả Theo luật quả báo nhãn tiền tên sầu ràng liền trẻ môi Như không tin lời nói ăn năn của vợ Hãy lên tiếng Đồng mình ê khách Vì không có đào đẹp Cho khách làng chơi phải say mê hàng ngày lui đến Hay mình bỏ vốn cho tụi cò mồi đem gái mới về Để thay đổi mấy đứa gái lỡ thì này Tiến sau ra ngồi ngâm nghị lại lời đề nghị của mụ hai xương Đoạn hắn tặc lưỡi thàn thở Hai vợ chồng mình thân bại danh liệt Vì sao bà còn nhớ không? Mụ hai xương làm sao không nhớ cái ngày ông bầu chín vọng Đang ngồi bên Phượng Vân Rồi ông ta nói với mụ Kể từ hôm nay tôi cho Diễm Sương nghỉ hát Lý do là tiền lương cô lãnh quá cao Mà gánh Long vũ chỉ diễn ở miệt vườn Nên tôi chịu không thấu Lúc đó hai xương thấy ánh mắt con bé Phượng Vân Đang nhìn bụng tỏ ra sung sướng Như nó đã trừ được một đối thủ đáng gầm Tuy biết đồng bầu chín vọng đã bỏ rơi cô Để được ôm ấp với Phượng Vân Nhưng diễm xương cũng cố nói tỉnh từ Anh Chín sao tàn nhẫn với xương quá vậy Dù gì mình cũng có thời gian ở bên nhau Anh chín nên nhớ lại chút tình cảm đó Lúc đó ông bầu chín vọng đâu còn tha thiết Với những lời nói của mụ Ông ta đang ngồi bên Phượng Vân Vừa trẻ chung lại đầy gợi cảm Nên chín vọng rứt quát lắc đập Những hình ảnh đó làm sao mụ hai xương quên cho được Mụ đã ghét cay ghét đắng Phượng Vân từ lòng Nên nó trở thành biểu tượng cho mỗi thâm thủ Nếu có dịp là mụ ta quyết trả đũa Sau nghe tên chồng trẻ lên tiếng hỏi Mộ hai xương liền trả lời ngay Sao không nhớ Tôi hận con Phượng Vân đến tận xương tủy Nhưng giờ vợ chồng mình như thế này hết cách trả thù rồi Nghe cầu than oán của mộ hai xương Tiết xấu răng Mới vỗ vẻ buốt ve bộ vợ Bà lực lo Tôi nghĩ cách trả thù cho tụi mình Mà còn kiếm ra bộn tiền nữa Mộ ai sường mở to mắt với dáng ngạc nhiệt Liền lên tiếng hỏi Bộ anh tính đến tống tiền Con Phượng Vân hay sao mà kiếm được bộn tiền Tiền sầu giang lạc đầu Trên khuôn mặt lộ ra nét hớn thở hắn đáp Tôi định bắt cọc con Phượng Vân Đưa về đây bắt nó lạc gái Nó trẻ đẹp hấp dẫn như vậy Ai mà không mê Mộ ai sường liền nguyết dài Tên trọng trẻ Đoạn mụ nói như ghen tuồng Để anh đêm ngày hú hí với nó rồi bỏ rơi tôi. Tôi nói trước, anh mà hú hí với nó là tôi cho đi hoạn ngay. Bà chỉ hay ghen sẵn ghen bạch Bây giờ là lúc vợ chồng mình ra tay trả thù. Mỗi thù với cha chín vọng, tôi chưa quên được. Mình bắt con Phượng Vân đi. Gánh hát của cha ấy sẽ mau chóng mà giả đám. Tên sau giang nói lời là làm. Hắn đi về tỉnh Cùng mấy tên đầu gấu bảo kê Trong xóm mình khác Không mấy khó khăn tìm ra gánh hát Long vũ đàng lưu diện Hắn cũng không mấy khó khăn Khi mời cô đảo Phượng Vân ra quán nước Để trò chuyện Còn Phượng Vân thấy bất ngờ Sau mấy năm vắng bóng Kép viên giang giờ đây đã xuất hiện Bẻ gì anh ta cũng là mối tình đầu của nàng Một người cho nàng nhiều hạnh phúc Hơn ông chồng già bầu gánh kia Đã hết lực Mãi lăng nhăng với mấy cô đạo mầm non vừa gia nhập Phượng Vân vui vẻ ra gặp viên giả Thấy anh ta lúc này ốm yếu khiến nàng thấy xót xa Mới nói Lúc này anh Giang thôi không đi hát nữa sao Tiền sau Giang liền lập đầu anh trả lời Từ hồi anh với bà Diễm Sương bỏ gánh long vũ ra đi Gặp nhiều thất bại quá Phượng Vân bây giờ già dặn hơn ngày còn trong tay tiến kép trẻ, tế nên này đã 7-8 năm rồi. Năm nay nàng cũng đã 20 lần, nên khi suy nghĩ nhiều về câu nói than thở của người tình xưa, người ta muốn gặp nàng để hỏi mượn tiền, nàng mới nói, Phải chi lúc đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net